Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nợ này nhất định là thả chó ra để làm hại người người không bị thương chứ Nhìn bộ dạng lôi thi tự hồ đã muốn bất tỉnh, chẳng lẽ ngay cả chủ mưu cũng bị gặp báo ứng sao kia cả căn phòng đều rối tung lên cả rồi cả gương cũng đã vỡ tan tành như thế, dình giống như vừa trải qua một cuộc chiến kịch liệt An kỳ thấy vậy nheo nheo mắt nói Vừa nãy mọi người đùa dẫn có một chút quá rồi Cùng với hai con chó ngào này đùa dẫn ư An kỳ tiểu thư à, người có biết như vậy rất là nguy hiểm hay công cơ chứ? Lý An ôm ngực bị dọa đến toàn thân vô lực. Chủ nhân giao dự an nguy của an kỳ tiểu thư cho hắn. Nếu như tiểu thư có mệnh hệ nào, hắn nhất định sẽ bị chủ nhân giết chết không tha. Hoặc là thấy hắn cho đám chó ngao này để làm điểm tâm ăn sáng. Không được, không được. Phải mau mau xoay hết mọi vết tích ở hiện trường nha. An kỳ tiểu thư à, người đi về phòng trước đi. Ta sẽ tìm người đến để thua dọn. Tốt nhất là mau khôi phục lại nguyên trạng. Đừng cho chủ nhân biết. À, à chủ nhân. Lý ân bị dạ đến mức thờ. Đang còn nói liên thuyên thì không biết. Hắc kết khắc đã đứng ở trước cửa từ bao giờ. Tờ mắt lạnh lùng quét một lượt xung quanh căn phòng. Lại còn nhìn thấy Lý ân mặc áo giáp võ trang đầy đủ. Giống như là người tiền cổ. Thì ánh mắt không khỏi nhíu lại. Tại sao lại ăn mặc như vậy? Ánh mắt lợi hại quét nhìn vào trong phòng ba người, hai chó. An kỳ không nói gì. Chỉ ôm chặt cổ con chó ngao. Ánh mắt vô tội nháy liên tục Cả hai con chó cũng sợ tội cục mặt xuống đất Hai chân ôm chặt lấy mặt Không dám nhìn hắc kiệt khắc À tại Tại vũ hội hóa trang Lý ân nêu chết đi mà mờ miệng Thế còn nàng ta Tại sao lại như thế Hắc kiệt khắc nghiêng đầu nhìn về phía lôi ti đang hôn mê Bất tỉnh kia Đừng nói cho hắn biết An kỳ dùng cầu hình miệng mà nói với Lý ân À tại vũ hội hóa trang Vừa nhảy vừa đùa mệt mỏi nên mới tự nhiên nằm xuống nghỉ ngơi nha. Lý An vẫn kiên trì nói, ai ra tiểu thư này thật là quá lương thiện, cho nên mới không cho hắn nói sự thật sao? Còn người mạo Lam của Hắc Kiệt Khắc yên lặng nhìn phản ứng của hai người một hồi lâu, biết có hỏi nữa thì hai người cũng sẽ mở to mắt tìm lời nói biện đặt, mà Lôi Ti hôn mê bất tỉnh như thế, có hỏi nữa cũng là vô ích. Khiến ra ngoài đi. Hắc Kiệt Khắc lạnh lùng nói không thèm tri cứu nữa. Dạ, tuân lệnh. Lý ăn mừng rỡ chấp hành ngay Lôi lôi ti ra ngoài Bảo đảm sau khi tỉnh lại sẽ toàn thân đau nhất Cửa bị đóng kín An kỳ vẫn ngồi vỗ nựng đầu của con chó ngao Hai con chó thoải mái nháo mắt lại Hưởng thụ sự vốt ve của nàng Thật là xin lỗi Nàng thấp giọng nói Tại sao phải xin lỗi chứ Chỉ tại chúng ta đã đem nơi này náo loạn thành như thế Hắc Kiệt khắc nhớ mày rậm lên Lấy tay chế trụ cầm của nàng Bắt nàng phải ngẩng đầu lên để mà nhìn hắn Có bị thương hay không? Hắn đột nhiên cất tiếng hỏi. Nàng có một chút kinh ngạc, ánh mắt chớp chớp. À, không có. Có phải là hắn đã biết được điều gì rồi không? Mày rộng của hắn vẫn dâng lên cao, bất ngờ kéo nàng vào trong ngực hắn, rồi bá đạo chiếm đi cái ghế mà nàng đang ngồi. Ghế đã bị chiếm đi, nàng không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngồi trên đùi của hắn. Thế nhưng cái từ thế này rất là đỗi mực mờ nha. Má phấn của nàng bắt đầu nóng lên, Đầu dựa vào trong ngực của hắn không dám ngừng lên nhìn. Chú chó ngáo thấp giọng ô ô gọi, tựa vào chân chủ nhân hai người, rồi hướng tới ăn kỳ cọ cọ đầu, như muốn được nàng vuốt ve. Hắc kiệt khắc, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đặt lên đầu con chó ngao xoa xoa. Bọn chúng ô ô âm thanh nơi cổ họng như là thoải mái, sung sương lắm, thiếu chút nữa thì ngã ra tê dậy. Sờ vào đây này, bọn chúng sẽ rất là thoải mái. Hắn chỉ thị, còn cầm lại trống trên vành tay của nàng, tranh thủ hấp thụ hương thơm. Bạn trống chắc là ngoan." Nàng mắt nhìn trái nhìn phải, chính là không dám nhìn thẳng vào hắn, cố gắng tìm cớ để mà nói lảng. "Không, bọn trống có sao không ngoan như vậy đâu, là do người thuần phục ấy." Con người màu lam nhìn về phía nàng, bàn tay ngâm đen theo bờ vai của nàng màu bướt phe. Nàng giật mình ở trong lòng, lén lén nhìn gương mặt tuấn tú của hắn. Trên khuôn mặt đẹp trai lạnh gốc không lộ ra vẻ gì, không biểu hiện bất cứ tâm tình nào. Nhưng ánh mắt màu lam như là thủy tinh, nhìn nàng như lại giống là biết hết tất cả bí mật của nàng. Ta nghĩ, chẳng qua là bọn chúng yêu thích ta thôi. Nàng lưu nhi nói, khuôn mặt vẫn dựa vào trong ngực hắn, trái tim thẳng thắn nhảy vọt. Thật là như vậy sao? Hắn tựa vào bên tay của nàng, giọng nói rất là bình thản hồ hấp cũng rất nóng từ từ phả vào tay nàng. Người yêu thích ta. Trong nghe mắt, nàng bị lời nói đó xém sọ sọ ngã xuống đất. Làm sao hắn đột nhiên lại nói như vậy chứ? Nàng thiếu chút nữa là nhắm mạnh vào đùi của mình, xem có phải hay không là đang nằm mộng. May ra... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net